Mới các bạn đón nghe câu chuyện Ma Thổ Đèn tập thứ 7 thì vườn tường Tây chương thứ 14 cỡi mây đạp gió qua giọng đọc của Nguyễn Thành thực hiện nadiou.com côn luân mã lạc liều mạng cứu mình. Lão Trần thật không đành lòng, phái Giả Linh hành sự dựa vào người đông thế mạnh. Tổ tắm nhau lại, luôn coi trọng nhau chữ nghĩa khí. Lão thân là tổ lĩnh sao có thể chỉ lo cho mạng sống của mình? Nghe vậy, lão gầm lên, vùng khỏi hai tên đồng bọn đang co kéo mình bỏ chạy, xông trở vào đại điện. Hất Trần đáp vội bột bay mù mịt, xua đuổi Lujet đang bò lên chân gã cầm Lúc này, gã cầm đã không chịu nổi sức nặng của thanh xà nữa, hai mắt trợn ngược, miệng thở phì phò. Gã thấy đường đường một tổ lĩnh đầu đảng trộm cướp, khắp thiên hạ dám liều chết quay lại cứu mình thì cảm kích vô cùng. Hai trong mắt vẫn đỏ, rém chuột rơi nước mắt. Thanh xà ngang đè quá nặng, gã giờ đã không thể thoát thân, chỉ giây lát nữa e rằng đến trống nữa cũng khó. Gà có ý bảo thủ lĩnh mau chạy đi, nhưng khổ nỗi, Miệu Không cất nổi nên lời, chỉ biết chừng chừng nhìn lão Trần. Lão Trần quả thực không hổ danh thủ lĩnh, thật có tài tùy cơ ứng biến. Nhìn thấy một đoạn thang giết gãy bên cạnh, liền lấy chân móc lên, giơ tay chộp lấy. Loại thang tre này có thể thu ngắn kéo dài, tùy nghi thao lắp sử dụng, nên cũng không thể gọi là gãy. Bên cạnh đó, còn nhẹ nhàng, tiện lợi dẻo dai, hơn hẳn những loại trẻ khác. Lão Trần đón được một đoạn thanh trẻ, cũng là lúc cột luân Ma Lạc không chống đỡ nổi nữa, cả người đổ sập xuống, cửa trời lòng đất lở, thanh xà gỗ cũng sụp xuống theo. Nói thì lâu, nhưng sự việc diễn ra quá nhanh. Tuy lão Trần kịp chống đoạn trẻ đỡ lấy thanh xà, làm nó khực lại trong tích tắc, song đoạn thàng rất dẻo dai. Không chịu nổi sức nặng không khí ấy, chỉ nghe rắc một tiếng, cả đoạn thăng liền tan tành, thành xà cỗ rơi rầm xuống đất. Chính trong khoảnh khắc thanh xà khựng lại ấy, Lạc Trần đã nhanh tay kéo các cầm thoát ra. Giật sợi tóc mà động toàn thân, thanh xà vừa rơi, cả phần mái điện kép bên trên đã chuẩn bị đổ sụp, bụi đất ngói vỡ rơi rào rào. Lạc Trần kéo cô Luân Ba Lạc nhảy ra khỏi điện thờ hét lên với đám tụ tập khả đứng ngoài. Đốt. Mấy người này hiểu ý, vội đem đèn bão vào danh điện. Đèn đập vào cột trụ thép đỏ vỡ tan, dầu hỏa mồi lửa vang tung tóe. Ngôi điện thờ được dựng chủ yếu bằng gỗ. Giờ mồi lửa lan ra, trong thất chốc lửa bùng lên dữ dội. Bảy zết độc đều bị thiêu chết trong trận lửa. Lão Trần nhân lúc hỗn loạn, vội vàng kiểm tra xem, Ga Cầm có bị thương hay không. Cổ Luân mãn lạc vừa từ có chết trở về, chẳng khắc nào chết đi sống lại. Tuy to gan lên mặt, cũng không khỏi rã rời mệt mỏi. Mãi sau thổ ra một ngụm máu tươi, mới thấy dễ thở hơn chút ít. Hai tay xoa xoa rối rít, y nói mọi người yên tâm, gã không chết được. Nam trộm sau khi phóng hỏa điện thờ, phải đi tìm lối khác thoát thân. Ngoài cửa ngôi điện thờ là một mảnh sân như hoa viên chính là vết tích còn lại của động thiên ngày xưa. Có điều trong đám giả sơn lâm viên ấy cũng ẩn nấp rất nhiều trùng độc. Chúng bị trận lửa trong điện thờ kinh động, lũ lượt bò ra từ những hốc cây, kẽ đá, nhìn mà hoa cả mắt. Mấy người may mắn thoát chết, lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, đành ra dấu bảo nhau, phải trở lại phần mái điện đang bắt đầu bén lửa. Theo lối cũ leo lên bảo vực trở về nhân số thăng giết còn lại đều để ở trên mái điện, đại điện thì quá cao, bọn họ dù có bản lĩnh phiên cao đầu cũng khó lòng leo lên được. Đang khi nguy cấp, chợt nhìn thấy trên mái điện thấp thoáng một bóng áo đỏ, thị giả Hồng Cô Nương canh chừng trên khe núi, nghe thấy bên dưới có động tĩnh bất thường, bèn dẫn theo mấy người anh em xuống ứng cứu. Thấy tình hình nguy cấp, liền thả thang giết xuống. Đám lốc chẩn như chết đuối vừa được cọc, nào dám lớn ná trong địa cùng nguy hiểm khôn lường này thêm nữa. Vội vàng bám lấy than che, nhành nhành chóng chóng, cuống cuồng chao lên như bị lửa đốt đít. Lốc chẩn chao tới mái điện, cảm thấy mái ngói rớt chẩn, rung lên bần bật, nóng rát vô cùng. Hẳn trong đại điện đã bị lửa thiêu cháy đến tám phần. Không ngờ chỉ trong một tuần trà, hai mươi mấy huynh đệ đã bỏ mạng nơi đây. Nghĩ đến điều này, lão không khỏi rầu lòng. Lần này quả thật sơ suất, nhưng ai mà lường được, trong địa cung lại nhiều rắn rết đến thế, rồi độc tính của chúng lại kinh khủng như vậy. Mật dược phòng độc loại thông thường cơ hồ đều không trị được nỗi chúng. Dù đã mang theo bình thuốc ngũ độc bên mình, cũng chẳng có tác dụng gì. Nhưng trước mắt, sinh tử quẩn đầy, không phải là lúc để dây dứt hối hận. Vì vậy, lòng nghiêm trang rất mọi người bắt thang zip theo vách đá dựng đứng leo lên miệng vực. Mấy người còn sống sót bọc chặt bách tử câu ở đầu thang zip vào khe núi hoặc đám cạnh cây khô già, lần lượt sử dụng mấy cái thang che leo lên vách đá nhãn thín tựa mặt gương. Côn Luân mát lặng là kẻ giỏi leo trèo nhất trong số bọn họ, địa hình càng hiểm trở treo leo, gã càng có cơ hội thể hiện bản lĩnh vượn người. Gác Cầm và Hồng Cô Nương, mỗi người một bên hộ tống Lạc Trần, cùng mọi người leo lên mỗi lúc một cao. Vừa xuyên qua lớp sương mờ, đã gặp ngay một tia sáng chói mắt. Chắc hẳn đường thoát thân chẳng còn bao xa. Dưới chân họ sương mây mờ mịt, cúi đầu nhìn xuống mà hơi lạnh sống lưng. Đam chủ mộ tuy gan lớn tậy trời, song trải qua một phen kiều tử nhất sinh vừa rồi, ai nấy đều đe đạch chùn chân mỏi gối. Bong già run cầm cập, có các vạng cũng không dám nhìn xuống vực nữa. Lác trần lòng càng như lửa đốt, từ dưới mồ cổ, tuyệt hiểm bắc thang trèo lên mà vẫn không cam lòng. Thấy hòng cổ đường được qua chiếc thăng móc, lão bèn tiện tay cầm lấy, móc vào khe đá trên đỉnh đầu, nhón hai bước đất trèo lên ngọn thang. Trong lúc ấy, hơi đạt lên thanh trẻ, bong lão phát hiện ra từ khe đá sành trước mắt một cây linh chi đỏ tươi, to bằng cái bát tù, nhô ra từ khe đá xanh trước mặt. Lão đang ngẩn ngơ, thấy gốc linh chi mọc giữa vách đá trèo lẻo. Lão chẳng nghĩ ngợi gì cả, liền thò tay ra hái. Không ngờ, linh chi này do ngấm phải khí độc trong khe núi nên đã khô héo từ lâu, chỉ còn lại cái xác không. Vừa chạm tay tới, lập tức tan thành bột đỏ, bay tứ tung trước mặt lão. Lão Trần thầm giật thót, cô độc. Hình ảnh Hoa Mạn Linh tan chảy như sáp nến trong địa cung mộ cổ, tức thì lóe lên trong đầu lão, như chim hải cảnh công, lão sợ đến quên khuấy mất mình, đang ở giữa vực sâu, chỉ mải tránh né đám bụi đỏ, chân đạp mạnh vào vách đá. Thang rện vẫn cầm trong tay, mà cả người lấn thang đã rơi khỏi vách vực. Đến khi lão ý thức được mình đang lơ lửng giữa không trung thì đã quá muộn rồi chi kịp hét lên một tiếng rồi rơi thẳng xuống lớp sương mù dày đặc. Các cằm lão dưới gác trần nghe tiếng gió lạ lạ, ngẩng đầu nhìn lên, vừa kịp thấy lão trần công tang trẻ đang trên đà rơi xuống. Cô luẩn mắt lặc, nhanh mắt nhanh tay, vội vàng chìa thang rít của mình ra, khớp vào thang rít của lão trần. Những việc sự tại nhân mà hành sự tại thiên. Gác không ngờ tùy hại chiếc thang trẻ đừng nối chắc vào nhau. Nhưng thang của cả do dùng lực quá mạnh nên cũng văng khỏi vách đá. Hai người hài thăng theo nhau rơi xuống vực sâu. Lão Trần và Gác Câm rơi xuống chưa đầy mấy cước thì gặp phải một cành tùng cổ thụ mọc chìa từ khe đá chằng ngang lòng vực. Hai cái thằng trẻ dính liền vướng vào cây tùng. Thang rết của phái Sả Linh được làm từ loại dầu đặc biệt nên vô cùng dẻo dai. Lao trần vào gác câm mỗi người bám một đầu thang, lơ lửng giữa không trung. Đoàn thang bị chịu hai đầu cong lên như cánh cung, rung lên bần bật. Còn hai người họ cứ lắc lư chao đảo, trồi lên tụt xuống như chơi bập bênh. Họ cố đạp chân loạn xạ trong màn sương mù dày đặc, định kiếm chỗ lồi lõm nào đấy, dẫm lên lấy thăng bằng. Nhưng vách đá phủ đầy rêu xanh. Mỗi lần đạp chân, chỉ thấy đá vụn và rêu xanh Áo áo rơi xuống, để lại một vệt hằn chợt dài trên vách núi. Tình cảnh hết sức nguy hiểm vạn phần. Chẳng đợi hai người kịp trở tay, bánh tự câu ở đầu thang của lão Trần đã không còn bấu víu nổi. Kệ thảng rắc lên một tiếng gãy làm đôi. Gạc cầm vẫn kẹt trên cành cây, còn lão Trần lại tiếp tục rơi xuống. Lần này không còn gì ngăn giữ lại nữa, chỉ nghe bên tai gió thổi ù ù. Đầu lão bông một tiếng Thoạt trồng trở nên trống rỗng Song lão từ nhỏ Đã khổ luyện suốt hai mươi năm Học lược thuật khinh công từ nam phái yếu mã Trong tình cảnh hiểm nghèo ngàn cân treo sợi tóc Cộng sức hai mươi năm cuối cùng Cũng phát huy tắc dũng Lão trần rơi xuống Tới khe vực càng lốc càng hẹp Càng lốc càng gần đáy khen đất bình sơn Mai sao trong lúc nguy hiểm cận kề Đầu óc lão vẫn chứa đến nỗi mất tỉnh táo. Biết rằng nếu còn chậm trễ, cây đầu lão sẽ va vào, vào vách đá nát bét trước. Đang lơ lửng giữa không trung, lão vận hết lực, dồn toàn bộ sức mạnh cơ thể vào hông và chân, đột ngột xoay ngang chiếc thăng chèo, vẫn đang giữ trọng tậy. Sau một loạt tiếng chè cào vào vách đá chói tai, chiếc thăng rít như đậu dài và tính rảo dài đã mắc ngang giữa hai vách đá. Lớp chần bị treo lơ lửng dưới thẳng rít, cảm thấy trời đất quay cuồng, hai bàn tay bị đoạn than tre gãy, cào rách không biết bao nhiêu chỗ, lại thêm bàn nãy, dồn sức xoay ngàng cây thẳng. Cảnh tai đã bị vặn suýt chút nữa rã khớp, dường như rời khỏi cơ thể, ngoài từng cơn tê dần, không hề thấy đau gì cả. Cây thẳng dệt đã phát huy quá mức lần khả năng chịu đựng. Lúc này, sức cùng lực tận, Nếu còn phải chịu thêm lắc chân một lúc nữa, chắc chắn sẽ gây làm đôi. Vì vậy, lão vội vàng gom nốt chút sức tàn, bò lại lên thẳng. Thấy bên cạnh có một mỏm đá nhỏ nhô ra vừa đủ đặt chân, bèn chẳng nghĩ ngợi gì giẫm lên ngay. Giang hai tay răn chặt người vào vách đá lạnh băng, điên cuồng khấp niệm, tổ sư gia hiển linh. Lão chân đứng vững chần. Tâm thần có ổn định lại đôi chút. Đưa mắt nhìn quanh, trước sau trái phải, thẩm dụ không biết đây là chỗ nào, mà tứ phía mây mù giăng kín. Vách núi trước mặt và sau lưng rốc đứng như hai thành vại. Nhìn xuống dưới chân, vẫn hồn hút không thấy đáy. Nhưng trong thế rốc này, chắc cũng phải hơn mờ trượng nữa mới tới chỗ hải vách đá rạo nhạo. Giò lúc lên xuống đều phải lần theo các vách đá trên vách vực để bắc thang nên không cứ là đi theo phương hướng thẳng đứng. Vị trí rơi xuống lần này, gần rất xa ngôi đại điện trong lòng cổ mộ. Không khí đây vực có phần âm u lạnh lẽo, trên vách đá toàn rêu xanh ẩm ướt. Theo tính toán từ đây tới đây vực vẫn còn hơn 10 trượng, lại thêm tầm nhìn trong sương mù chỉ còn 10 bước. Biên dù có cặp rản nhãn là cùng chịu không thể nhìn rõ địa hình phía dưới. Rùng mũi đánh hơi, Thấy có mùi lửa cháy, có nhiều xác định đường đại khái vị trí gian điện cách chỗ lão đang đứng khoảng hơn 10 trượng. Dưới đáy khe núi xá nhất, đoan chừng chẳng toàn đá nhọn thì cũng là khe nứt chật hẹp. Nếu nhảy xuống, chẳng khác nào tự tìm cái chết. Mà nguy nhất là thang dệt đã sắp tan tành, không thể dùng được nữa. Lão Trần lại ngẩng đầu nhìn lên. Dưới đây vực sâu này hoàn toàn không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, hơn nữa lại không âm vọng, là không thể gào to thông báo cho gác cơm và đám thuộc hạ. Cũng không thể nghe được tiếng gọi từ trên vọng xuống. Trên cả vách đá dốc đứng chỉ có duy nhất một mỏm đá lồi ra, có thể dùng thân thì lại vừa hẹp vừa dốc. Lão phải giăng tay rắn người vào vách mới trụ vững. Được một lát, đã thấy chân mỏi nhừ. Nơi này ở lầu không lạnh. Dù đám tộc hạ của lão có xuống ứng cứu, thì đời bọn họ bắc thang trèo xuống đến nơi, cốc muộn rồi. Lão Trần bản lĩnh cao cường, tối nay rơi vào tiệt cảnh này, nhiều nhất chỉ có thể đứng vững như vậy trong một tuần trà. Sau đó hai chân nhũn ra, chỉ còn đường cắm đầu xuống đất vực. Trước khi ngã chết, lão vẫn còn hai sự lựa chọn. Một là kiên nhẫn đợi ứng cứu, Nhưng nước xà không cứu được lửa gần, không thể chỉ trông mong đáp thuộc hạ kịp thời xuống ứng cứu. Hai là dựa vào thân thủ của chính lão, kiếm được nơi có thể leo trèo, treo xuống đây vực rồi tìm đường thoát thân. Thoáng suy nghĩ, lão liền hiểu ra, muốn giữ được mạng phải dựa vào chính bản thân mình. Hơn nữa, thời gian càng kéo dài càng bất lợi. Vì thế, Lạc Cô nén cẩn nhất bước đang giày vào hai chân, đưa mắt nhìn quan sát xung quanh. Đình tìm một chỗ đặt chân, những xương mù dày đặc đã nhấn chìm mọi thứ. Mày sao chích xuống dưới bên trái, có một bóng đen thấp thoáng trong làn sương trắng. Nhìn kỹ, có vẻ giống một cây tùng cong cong, đâm ra từ trong khe đá. Để kiểm tra xem chỗ đó có thể đỡ nổi mình hay không, Lạc mọc một viên đá nhỏ đếm qua. Hòn đá phi trúng thần cây phát ra tiếng khổ khốc Rồi lăn xuống vực Mãi lâu sau mới nghe thấy tiếng vọng lại Lát trần nhậm tính quà Khoảng cách từ chỗ đang đứng tới cây tổng Vì đang trời vời giữa tầng không Không thể lấy đà Nên nếu nhảy sang Thì tỷ lệ thành công không lớn Nhưng giờ ngoài cây tổng mọc chia ra trong sương mù kia Bốn phía đều là vách đá giúp đứng chẳng kiếm nổi nơi nào có thể đặt chân nữa. Tài chân lão càng lúc càng tê cứng, nếu còn dây dưa thêm giây phút nào nữa, ắt phải chết chắc. Đứng mãi một tư thế quá lâu, hai chân lão chần bắt đầu run rẩy. Lão nghiến chặt răng, quyết định dốc túi, đánh nốt canh bạc cuối cùng, nhảy sang cây cột nghiêng vẹo. Lão nhắm mắt, cố thả lỏng toàn thân, định trước tiên nhảy lên đạp xuống cái thảng rít, đàng mắc ngàng khẽ nứt, lấy đà rồi từ đó nhảy sang cây tùng cổ thụ phía xa kia. Như thế là chắc ăn nhất với điều kiện chiếc thảng rít vẫn còn chịu được sức nặng của lão. Thể lực và thời gian đều không cho phép lão chần chừ thêm nữa. Gạt hại chiếc sinh tử khỏi đầu, lão hít một hơi thật sâu, khẽ nắm hai bàn tay đang áp trên vách núi, đoạn nhảy vọt lên. Phi thân nhính thả đạp lên thẳng rít. Mối tên đã bắn đi không thể rút lại. Lần này, lão đem cả tính mạng đặt cược vào cú nhảy này. Sống hay chết, chỉ quyết định trong tích tắc này thôi. Bàn chân vừa chạm tới, thang tre lập tức trùng xuống tựa như một cây cung. Láp chân bị bắn bật lên cao. Tiếp đó, rắc một tiếng, thẳng rít gãy làm đôi, rơi xuống làn sương mù mịt mất hút. Láp chân nhả sức bật của thẳng rít Hét lên một tiếng, tùng ngửi bay về phía thân cây. Thân hình như một con chim lớn, liệng xuống cây tùng cổ thụ bên dưới. Nhưng ngay trong khoảnh khắc lơ lửng đó, khi khoảng cách càng lúc càng thu hẹp, cây cổ tùng trong làn sương mù cũng càng lúc cảm nhận rõ. Láp chợt nhìn thấy cảnh cây đen sì khẽ rung lên trong sương mây, tựa hồ không phải là tùng bách gì. Lão Trần giật mình kinh sợ, nhưng người đã rơi xuống, dù có là đại la kim tiền cũng không thể quay ngược lại được. Chưa kịp phân biệt cảnh tượng đó là thứ gì, hai chân lão đã đáp xuống một chỗ lấp ráp như vỏ cây khô. Cả người theo đà rơi xuống dưới. Khe núi càng sâu càng tối, sương mù cũng dày hơn. Lão Trần vừa tiếp đất, còn chưa đứng vững, chỉ kịp nhận ra mình đang đứng trên một lớp rác xác đen bóng giống như phần đầu của một con rít khổng lồ, chưa kịp định thần thì mắt đã hòa lên. Ầm ầm mấy tiếng bên tai, rồi cả người như cây mây đạp sương bay vút lên không trung. Tốc độ lao đi nhanh vun vút, làm lão Trần loạng choạng, nào còn tâm trí xem mình đang đứng trên thứ gì. Hai tay cố sống cố chết bám vào nơi có thể bám được. Vách núi dốc đứng cao tới trăm trượng lướt qua trước mắt. Cả người lão được một sức mạnh to lớn kéo lên, xuyên qua sương mũ, càng bày càng cao. Mời các bạn ghé qua phản tuyết trên Facebook của Nguyễn Thành, địa chỉ facebook.com, gạch chéo MC Nguyễn Thành, hoặc naidio.com. Hãy chiến điều chấm con Để đón nghe các phần tiếp theo